Tôi gợt đầu, ký xong hợp đồng đi ra đến ngoài Cầm lấy bản giấy như cầm thứ gì đó Vô cùng quý báu Suốt bao nhiêu năm lăn lộn, làm đủ việc Có lẽ đây là công việc đầu tiên với mức lượng cao nhất với một đứa cần tiền như tôi Đây quả thực là một niềm vui Cũng gọi như chút an ủi khi mất đi số tiền kia Ít ra cũng giúp tôi có hy vọng Tiến đến mục tiêu phẫu thuật cho so sớm hơn Vì mãi đọc đi đọc lại, bản hợp đồng, nên tôi không để ý thang máy đã mở từ bao giờ. Đến khi bước vào trong, đột nhiên tôi bóng sửng sờ lại khi nhìn thấy người trong thang máy. Giống như lần trước, có ngàn dạng lần tôi cũng không dám tin là gặp lại. Nếu như thang máy mở cửa, có lẽ tôi đã lao ra. Đáng tiếc, cửa thang máy bị đóng chặt ngay lúc ấy. Tôi không còn cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào né tránh. Đến tận giờ phút này tôi vẫn không hiểu tại sao Anh lại xuất hiện ở đất Quảng Ninh xa xôi Vẫn không hiểu gì sao tôi và anh lại gặp lại Trước kia khi chia tay Anh đã nói với tôi Cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa Tôi cũng tưởng tưởng rằng Cả đời này chúng tôi không gặp lại Nhưng mà không ngờ không phải một lần Mà gặp đến hai lần Thế nhưng dường như chỉ có mình tôi Không dám đối mặt Còn anh thì hoàn toàn bình thẳng Anh không hề nhìn tôi Thậm chí một cái liếc mắt vẫn không có Anh chậm vô nhìn vào sắp tài liệu Bàn bạc bà công việc với một người đàn ông bên cạnh Toàn thân thoát ra sự lành lẽo vô cùng Mãi đến khi thang máy dàn lên một tiếng tin Cửa thang máy mở ra Tôi mới dám thở một tiếng rồi bước ra Phía sau có mấy người khẽ chào Anh Dương Tôi lê đôi chân nặng nhọc ra cửa Tôi tự hỏi mình rằng Chẳng lẽ tôi lại đen đuổi đến như thế, chẳng lẽ anh lại làm gì ở đây? Không thể nào, không thể. Dù có xa xôi như sồng sâu núi rộng, thì tôi vẫn luôn biết anh làm việc ở một nơi khác. Ở một nơi mà dĩ nhiễn, tôi không thể đặt chân đến, cũng không thể nào dới tới. Tôi cố gắng tặc lưỡi, dẫu sau tôi vẫn cần tiền hơn liêm sĩ. Tôi cần công việc này hơn cả lòng tự trọng, nên cứ mặc kệ đi. Anh cũng chỉ coi tôi như một kẻ xa lạ Cũng lắm anh là đối tác của công ty này Cũng chẳng gặp nhau mãi được đâu Mà có gặp thì đã sao Tôi đang bất an điều gì đây Tôi cố trấn an mình như thế Chẳng phải tôi cũng tự biết Cả hai đều có cuộc sống riêng rồi sao Chính anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi Sao tôi lại phải tự mình đa tình Xuống bãi gửi xe Tôi cất hợp đồng vào trong khốp Rồi lái con xe máy cà tàng đi về Cả đoạn đường về nhà Đầu óc tôi như trên mây Trên gió Không hề để ý phía sau có một con xe ô tô sang trọng Đang chậm chậm đi theo Mãi đến khi gần đến nhà Thì mới thấy con xe ấy Phóng lên vút qua Dạo trong sân Nhìn thấy dậy của việc tôi mới biết Hóa sạ anh ta đã về từ bao giờ Tôi tắt xe máy đi vào bên trong Thấy việc đang ngồi ở ghế gỗ Đôi mắt anh ta đó ngậu Còn có mùi rượu phá ra Thực ra tôi vẫn chưa quên Ba mươi mấy triệu kia Nhưng đối với người say Tôi không muốn nhắc đến mà chỉ hỏi Anh uống rượu sao? Muốn ăn gì không tôi nấu cho Việc ngước lên nhìn tôi Ánh mắt đỏ sen lưỡng dài Tía hằng học Cười nhạt Cô đi đâu về Tôi đi phỏng vấn xin việc mới Phỏng dấn mà phải ăn mặc đẹp thế kia sao? Còn bôi son trát phấn. Tôi nghe anh ta nói, cảm thấy dường như có gì đó không ổn, vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi dựng ăn mặc thế này đi làm thì có gì mà đẹp chứ. Thôi, tôi đi thay quần áo, nấu cơm, chiều tôi còn xin nghỉ chỗ cũ nữa. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người đi, thì việc đã lao vào tấm lấy tôi. Đột nhiên anh ta bóp cầm tôi, rồi thô bạo hôn lên môi tôi. Tôi bị bất ngờ dội đẩy mạnh anh ta ra Có điều anh ta càng như điên như vậy Đè tôi xuống ghế Khiến tôi không kiểm soát được Dùng tay lên Tác mặt anh ta một cái Rồi nói Anh bị đi rồi à Cứ ngỡ việc sẽ dừng lại Nhưng không ngờ anh ta Lại lao vào xé toạt áo trên người tôi Mà rích lên Cô là vợ tôi Tôi có quyền được làm thế này với cô Hay là cô chỉ phục vụ được nó Còn tôi thì không Suốt mấy năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi thấy anh ta vô lý như thế. Lấy hết sức tôi đẩy anh ta ra rồi đáp, "Anh đừng có vô lý đụng đùng như thế, tôi chẳng phục vụ ai cả." Bị đẩy ra, trong giây lát, ánh mắt của Việt giống như hụt hẫng, lẫn cả sự căm hờn đến cùng, cười khinh bỉ. "Bao năm rồi cô vẫn không quên được nó đúng không?" "Tôi đã nói" Anh đừng có nói chuyện vô lý như thế Anh sai rồi tôi không chấp Anh đi ngủ đi Nói cho cô biết Đừng tưởng tôi không biết Cô và nó đã gặp lại nhau Mặc dù tôi không làm gì sai Nhưng nghe việc nói Trong lòng vẫn có chút bất an Thấy tôi im lặng anh ta cười nhạt Nói trúng tim đen rồi phải không Phục vụ được nó Chẳng lẽ không phục vụ được tôi Nói đến đâu Việc lôi sờn sờ tôi vào giường đến đó chưa bao giờ tôi thấy anh ta say tới mức đó, cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Tôi như con thú hoảng sợ Dùng dậy đáp, Buồn tôi ra, buông tôi ra, tôi không phục vụ ai cả. Thế nhưng anh ta không hề buông, vẫn đè tôi ra và đáp, cô nên nhớ, cô là vợ của thằng này, nhớ cho rõ vào. Tôi xin anh buông tôi ra, là mới hãy buông tôi ra đi. Buông Đừng có mơ. Cô hãy nhớ cô là vợ tôi. Thằng này có thân tạng ma dạy thế nào? Cũng là do cô. Cô nên nhớ tôi thành ra thế này là do cô. Tôi tấm lay áo. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà gào khóc. Lì hôn đi. Buông tha cho tôi đi. Lì hôn. Nếu không thể sống cùng nhau thì tôi xin anh. Xin hãy giải thoát cho cả hai. Động tác xé áo của Việt. Đột nhiên dừng lại Đây là lần đầu tiên Tôi nói đến hai chữ ly hôn Bao nhiêu năm này Có khổ sở ra sao Tôi cũng cắn sang chịu đựng Chưa từng nói ra Thế nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn Tôi thực sự đã kiệt sức Anh ta nhìn tôi Đôi mắt lông sòng sọc hỏi lại Cô nói gì Tôi nói ly hôn đi Còn chưa dứt câu Một cú đắm như trời dán Dán thẳng vào mặt tôi Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị việc đánh Nhưng đây là lần đầu anh ta dùng hết sức lực để đánh tôi Tôi choáng gián, trở thấy máu mũi tuôn ra ống ọc Mùi tanh máu, tức tửi, chảy xuống miệng Cố dùng dậy, nhưng lại bị anh ta lưu dạo Một cái bạc tay khiến tôi ù cả đi Trong chốc lát, thêm một cú đấm nữa khiến mặt tôi như nhòe đi Cả người đau đến tê liệt Vừa đánh anh ta vừa rít lên Cô vừa gặp nó Cô đã đòi ly hôn với tôi Ly hôn này, ly hôn này Cũng không rõ anh ta đã tác tôi bao nhiêu cái Sau đó bị xô ngã xuống thành giường Giao dứt thương cổ Máu cứ thế tuôn ra Cổ hộng không thể phát ra âm thanh nào nữa Mắt cũng tối sâm lại Cuối cùng bóng đêm như thỉ triều ập đến Cũng lấy tôi đi Khiến tôi không còn biết gì nữa Khi tôi tỉnh lại Thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện Trên tay dẫn cắm kim truyền, trời thì đã tối, cả người tôi đau nhức đầu óc như có búa bổ. Lẽ nhau gần 4 năm, thi thoảng vì cũng đánh tôi, đa số là những lúc say, nhưng cũng chỉ là một hai cái bạc tay. Những lần ấy tôi đều tự nhủ rằng không chấp người say. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta đánh tôi thầm tệ nhất. Tôi cũng không biết mình được đưa vào bệnh viện như thế nào, là việc đưa hay là ai. Nhưng mà lúc này thì chẳng có ai bên cạnh tôi cả. Đến khi định lấy máy gọi cho Cái Phương hỏi Sam, Sò, so, thì đã thấy nó xách cái cạp lồng cháu đi dạo. Tôi chưa kịp cất tiếng thì nó đã nói. Sam, Sò, so, tao cho về nhà ăn uống. Đang ở nhà với mẹ tao rồi. Tôi và Cái Phương thân nhau từ nhỏ. Mẹ cũng rất quý tôi, Sam, Sò. So. Và cũng nhiều lần bà đã giúp tôi chăm sóc. Cái Phương... Nhìn lên mặt tôi thở dài Sau đó thì chửi sơi sởi Làm sao mà mày để lão việc đánh mày như thế hả Đánh có còn ra con người nữa không Mày không biết thương bản thân mày sao Từ lâu Tao đã bảo mày xem xét lại cuộc hôn như này đi Mà mày không nghe Lần này thì sáng mắt rồi chứ Thực ra trước kia Anh ta cũng tốt với tao Chẳng qua từ lúc làm ăn Thất bác mới thành ra như thế Mẹ thì tai biến tàu thì cũng không làm ra nhiều tiền Lại lo cho Sam so Nên có lẽ anh ta cũng áp lực Đến giờ phút này mà vẫn nguyện biện cho lão ấy được cơ à Không phải tao nguyện biện Nhưng mày cũng biết mà Mấy năm trước Tao bầu Sam so Mình anh ta nuôi cả gia đình Đến khi sinh hai đứa Tao khó đẻ Anh ta cũng thuệ bác sĩ giỏi Đỡ đẻ cho tao Sau so bị bệnh nằm cả tháng trời Tiền diện phí của một tay anh ta lo Lúc ấy tốn tiền, biết bao nhiêu Còn phải chăm sóc cho Sam nữa Năm đầu tiên Sao phải thường xuyên vào diện Bảo hiểm không trì trả bao nhiêu Cũng mình anh ta cán đáng Đúng là hồi ấy Lão ấy cũng tốt thật Nhưng mà không thể lấy cái tốt ấy ra Mà bao biện cho việc đánh mày Lão ấy tệ hại như thế nào cũng được Tao không quan tâm Nhưng lão ấy đánh mày thành ra như thế này Là không chấp nhận nổi Giả lại hai năm nay mày cũng cực lực lao động nuôi cả cái nhà đó Tiền thuốc men của mẹ chồng mày cũng chẳng phải do mày trả đó sao Trần, mày nghĩ lại đi Nếu không sống được cùng nhau thì lý hôn đi Chứ ràng buộc chỉ để Sam so có bố mà như địa ngục thì không đáng đâu Tôi cúi đầu Trên đời này có những món nợ không thể quy ra tiền Thế nhưng đúng là cuộc hôn nhân của tôi dạp việc chẳng khác gì địa ngục Hôm nay có lẽ giống như một giọt nước tràn ly, bản thân tôi cũng sức cùng lực kiệt, không thể chịu đường nổi nữa. Khi còn đang suy nghĩ miền mang mới sực nhớ ra, mình còn chưa kịp xin nghỉ ở khách sạn, liền lấy máy gọi cho quản lý rồi xin lỗi, sau đó trình bày lý do. Quản lý nghe xong không mắng mỏi gì nhiều, mà đồng ý cho nghĩ với điều kiện sẽ không trả lương đi làm cho tôi trong những ngày qua. Tối mượn thì cái Phương mang Sam so diện cùng với tôi. Tôi còn dặn nó mang cho tôi mượn bộ đồ công sở. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ngủ không có hai đứa. Mấy lần đi làm về muộn, tôi nhờ cái Phương cho Sam so ăn uống xong, tôi cũng phải đón hai đứa về mới có thể ngủ nổi. Căn bản so không giống như những đứa trẻ khác, tôi không thể yên tâm để con ngủ qua đêm với bất kỳ ai. Cũng may cái Phương làm tư tưởng trước Nên hai đứa chỉ nghĩ tôi bị ngã, chứ không biết là do mố nó đánh. Dù sao thì chúng cũng mới chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi, nhận thức vô cùng non nớt. Nhưng tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, khi lớn lên, chúng sẽ hiểu được mọi chuyện. Lúc ấy muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thì trời mới lờ mờ sáng, bị một trận đánh tới mức nhập viện. Lẽ ra hôm nay tôi phải ở lại bệnh viện thêm một hai ngày. Nhưng vì hôm nay là buổi đầu tôi chính thức đi làm ở công ty Cho nên dù có thế nào tôi cũng không thể nghĩ Tôi nhìn mình trong gương Dất bầm ở má hôm nay còn tím hơn cả hôm qua Đi làm chắc chắn sẽ bị người ta chỉ rõ, để ý Nhưng cơ hội thì lại chỉ có một Nếu hôm nay tôi xin nghĩ Chắc vị trí này ngày mai Sẽ không đến lượt tôi Bị người ta chỉ rõ, để ý thì chỉ xấu hổ Mà xấu hổ thì không chết được không có tiền thì mới có thể chết. Nghĩ đến đây tôi đi rửa mặt, mượn phấn của cái phường dầm kỹ lên mặt, rồi bối tóc, chè đi vết băng trắng ở phía sau. Có điều dặm cớ nào cũng không chè hết được những vết tích kia. Cái phường có lẽ cũng thương hại tôi, nên lấy cây chè khuyết điểm, dặm thêm lượng lửa, rồi giúp tôi ra báo với y tá. Giờ tôi phải về, chiều sẽ làm thủ tục xuất diện sau. Y tá nghe xong, mắng té tắt, Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Đưa Sam so, xuống ăn sáng cùng với cái phương. Đưa hai đứa sang trường sau đó mới đến công ty. Lúc tôi đến mới biết thằng Tú cũng đổ vào vị trí kế toán. Nó nhắn cho tôi từ tối mà sáng tôi mới có thể để ý điện thoại, trả lời nó. Có điều nó làm ở dưới khu vực kho nên chị em tôi không gặp được nhau. Khi dạo đến văn phòng, trưởng phòng nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Chị ta nhìn lên mấy chết bầm tím trên mặt tôi Ánh mắt hơi trâu lại Nhưng cũng may không hỏi gì Mà chỉ dẫn tôi vào phòng làm việc Rồi nói Đây là vị trí của cô Tôi tên là Thu Sáng nay có 3 bản hợp đồng của khách cần dịch Máy tính chắc cô cũng biết dùng rồi phải không Lát nữa thư ký mang tài liệu xuống Dịch xong thì cô mang lên cho thư ký Để đưa cho sếp Cô hiểu chưa Công việc hôm nay dạy nhàng thế thôi Nhưng có vài ngày nữa có đối tác người trung cô phải đi cùng để phiên dịch. Nói rồi, Trì Thu lại liếc nhìn mặt tôi, giọng vẫn lạnh tanh. Nên là tốt nhất cô cũng nên giữ mặt mũi cho công ty. Trì Thu không nói rõ, nhưng tôi cũng cơ hồ nhận ra hàm ý trong lời nói của chị ta. Khi Trì Thu vừa đi xuống một lúc, thì thư ký cũng mang cho tôi ba bản hợp đồng tiếng Trung rồi cười bảo, "Chị dịch luôn trên máy tính." Sau đó in ra giấy mang lên cho tôi nhé Tôi tên là Hà Còn cô tên Trân nhỉ Tôi ở tầng 2 rẽ trái là gặp tôi Dạ tôi hiểu rồi Thư ký Hà giống định đi Nhưng đột nhiên lại quay lại nhìn tôi Cô ấy nhìn rất lâu Khiến tôi có chút xấu hổ Tôi hơi cúi đầu xuống Cũng may sau đó cô ấy giống như chị Thu Không hề hỏi đến chuyện cá nhân Mà bảo tôi Mấy in cô biết dùng chứ Tôi nhìn chiếc máy hình đặt ngay bên cạnh thì khẽ gợt đầu. Tôi biết. Vậy được rồi, cô cố gắng dịch sớm để xếp đọc. Tôi hiểu rồi. Ba bản hợp đồng tiếng Trung của ba đối tác khác nhau. Tiếng Trung của tôi khá ổn. Thế nhưng với hợp đồng làm việc của một công ty đa ngành nghề thì sẽ có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Nếu chỉ là những văn bản thông thường thì có lẽ chỉ khoảng 1-2 tiếng tôi tôi sẽ dịch được hết Nhưng vừa dịch đến đâu tôi lại phải tra cứu những thuật ngữ chuyên ngành Sau đó phải soát thêm một vài lần nữa Nơi mất gần 3 tiếng tôi mới dịch xong Và in để mang lên đưa cho thư ký hạ Rồi trở về vị trí làm việc thi thoảng có vài ánh mắt tò mò nhìn tôi Ở hoàn cảnh này đều nói không xấu hổ thì là không phải Tôi thậm chí còn xấu hổ tới mức chỉ muốn đồn thổ Thế nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua Chỉ cần cố gắng Chịu đựng thì mọi chuyện cũng sẽ giải quyết hết Người ta cũng không thể tò mò mãi Ngày mai quen rồi Thì sẽ không ai để ý đến tôi nữa Tôi mở từ điển điện tử Trên máy tính Xem thêm một số thuật ngữ kinh doanh hay dùng Khi còn đang đọc Thì thư ký Hà cũng đi xuống Đi về phía tôi Còn tướng ấy đưa thêm cho tôi tài liệu Không ngờ quấy lại bảo Xếp gọi cô lên phòng Bản dịch hình như cần sửa lại một số chỗ, tôi không hiểu biết nhiều tiếng trung, nên tốt nhất cô lên gặp sếp để xem thế nào. Giác bộ mặt này đối diện với bao nhiêu người ở công ty, tôi đã cảm thấy rất xấu hổ, nên lại còn gặp sếp lớn, tôi càng tự ti. Nhưng thư ký Hạ đã nói thế, tôi cũng không thể đi. Thư ký Hạ dẫn tôi lên đến cửa phòng rồi nói, Cô dạo đi, sếp đang ở trong đó. Tôi khẽ đưa tay lên gõ cửa. Bởi trọng có tiếng nói cất lên. Giao đi. Tôi đưa tay đẩy cửa. Khi đang định mở miệng chào một tiếng thì đột nhiên dừng lại. Người mà tôi nghĩ chỉ là đối tác của công ty lại đang ngồi ở vị trí đối diện. Người ta thường nói quá tam ba bận. Đây là lần thứ ba tôi gặp lại anh. Còn là sếp của mình. Không phải là duyên số mà đây chính là oan gia ngõ hẹp. Trên bàn biến hiệu xanh ghi rõ ba chữ Lưu Hoàng Dương. Tôi cảm thấy nặng như có tảng đá đè lên. Không sao mở mồm được nữa. Lẽ ra hôm qua khi gặp anh ở đây, tôi cũng nên đoán được sẽ gặp lại rồi chứ. Kể từ sau khi chia tay, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp lại anh cả. Vậy mà lại gặp đến tận ba lần. Thế tôi đến ngay người như thế, anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao hỏi. Cô là phiên dịch gì mới tuyển sao? Một câu hỏi bình thường mà rất xa lạ Tự như không hề quen biết Anh lành nhạt tới mức người tôi ruông lên Có lẽ đúng là đã quên sạch quá khứ Thậm chí còn chẳng buồn liếc qua đứa ánh mắt Năm ấy anh từng nói với tôi Tốt nhất sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Bằng không cô sẽ sống không nổi với tôi đâu Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ biến thành hận thù Thế nhưng hóa ra không Giờ đến ngay cả hờn thù cũng chẳng còn nữa Màn dễ mặt đầy với bầm tím Bị chồng đánh đến công ty Đã xấu hổ Ngày lại đứng trước mặt anh Dù có cố gắng ngụy trang đến cỡ nào Tôi vẫn nhận ra rằng Đối mặt với anh là sự đối mặt khó khăn nhất Có điều dường như Anh cũng không hề để tâm đến điều ấy Coi tôi như một nhân viên bình thường Những chuyện cá nhân ngoài lề Thì không tò mò Cũng chẳng rảnh để quan tâm Mặc dù tôi vô cùng xấu hổ, bởi lại mỗi lần gặp nhau, tôi đều cảm thấy rất khổ sở, nhục nhã nhất, nhưng tôi vẫn không thể không đáp lại. Dẫu sao chuyện quá khứ cũng đã qua, chuyện xưa đã cũ nơi tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo đáp. Dạ tôi là phiên dịch viên mới. Dường đặt cây bút, màu vàng lên bàn rồi nói tiếp. Bản dịch của cô có vài chỗ cần phải sửa lại. Tôi đã gạch sẵn rồi đó Cô đem về sửa lại sau đó gửi cho tôi khí hạ Dạ Nói rồi tôi khẽ đi dẹp với anh Nhận lấy ba bản hợp đồng Anh cũng không nói gì thêm Thậm chí còn không hề để ý đến gương mặt tôi cúi xuống tiếp tục làm việc tiết kiệm câu nói đến mức Tôi có chào Anh cũng không thèm ừ một tiếng Thế cũng tốt Anh không một tay bóp trách tôi là đã may mắn Tôi khẽ thở vào xoay người bước đi Lúc ra đến bên ngoài thì thư ký Hà khẽ cười rồi nói với tôi Chắc cô mới đến nên không biết Công ty mới được thành lập là công ty con của tập đoàn Hoàng Dương Vì mới thành lập có thêm vài ngành nghề mới mẻ Nên xếp dường ở tập đoàn tổng trực tiếp xuống điều hành công ty Đợi công ty ổn định thì mới trở về trên kia cho người khác thay thế Tôi nghe thư ký Hà nói thì trong lòng mới kịp hiểu ra Mọi thắc mắc trong lòng được giải đáp. Hóa ra đây là công ty con của Hoàng Dương. Nghĩ đến đây, tôi bỗng có chút hối hận. Nếu như biết đây là công ty con của Hoàng Dương, có lẽ tôi sẽ không nộp hồ sơ vào. Thế nhưng bây giờ tôi đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng năng. Vừa nghỉ ở khách sạn rồi tôi không thể phá hợp đồng ở đây được. Khó khăn lắm tôi mới xin được việc ở công ty này. Có kẻ không bằng cấp như tôi muốn xin việc ở nơi khác Giới mức lượng như thế là điều gần như không thể Trước khi xuống dưới Tôi vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn một chút Bao năm không gặp Đến khi gặp lại Người cũ lại trở thành sếp của mình Không phải không tin được Mà là tôi không muốn tin Tôi nhìn mình trong gương tự cười bản thân Nhìn đi Nhìn bản thân mày đi Một người tầm thường thế này Cỡ sao lại phải sợ hãi khi gặp lại dương Tôi đang hoàn tưởng điều gì Giờ đến ngay cả ánh mắt, cơm hận, dường cũng chẳng buồn dành cho tôi. Rủ bỏ sạch sẽ toàn bộ những gì tôi và anh từng trải qua. Vậy nên tôi cũng đừng để tâm quá. Người ta chẳng phải đã từng nói sao. Người ta chẳng phải đã nói sao. Làm người đừng quá cứng nhắc, quá liêm sĩ hay tự trọng không mài rang được. Đối với tôi mà nói, công việc này cũng không thể từ bỏ. Trở về phòng làm việc, tôi ngồi miệt mại, Dịch lại từng chỗ mà Dương đã bồi bút nhớ Bởi vì không muốn phải gặp mặt anh Nên tôi cố gắng dịch cẩn thận từng chữ một Dịch xong lại soát đi soát lại thêm mấy lần nữa Đến tận trưa Khi mọi người đi ăn cơm xong Tôi vẫn miệt mài dịch Chỉ ăn tạm cái túi bánh trong sách Đến đầu giờ chiều cũng kịp đưa cho thư khí hạ Buổi chiều tan làm Bụng tôi cũng đói mêo Tuy tiếc tiền nhưng tôi vẫn phải mua cái bánh để ăn, rồi mua thức ăn sau đó cho Sam, So và trở về nhà. Về đến nhà, tôi thấy việc đã nằm trên bộ ghế cũ kỹ ở trong phòng khách Thấy tôi, anh ta khẽ ngồi dậy. Tôi đưa Sam và So vào phòng, nhặt ít đồ chơi cho hai đứa, sau đó đóng cửa phòng đi ra. Việc nhìn tôi không có hơi men bốc ra, nhưng vẫn mỉa mai. Đi làm công việc mới rồi sao Hắn là tình cũ Giờ lại là sếp của mình Sao có lấy thần đổi tiền không Mấy lời nói đầy sỉ nhục Tôi nghe không lọt tay Nhưng cũng không phản bác Cũng không hiểu tại sao anh ta lại biết chuyện Dương là sếp của tôi Trong khi tôi còn chẳng biết gì Có điều Bây giờ tôi vừa đau Vừa mệt mỏi Không còn sức chịu đựng nữa Nên thôi Tôi vào trong lấy tờ giấy ly hôn ra Rồi đưa cho anh ta và nói Đơn ly hôn đây Anh ký đi Chúng ta không thể sống cùng nhau Nên giải thoát cho nhau Việc nhìn đơn ly hôn Tôi tưởng anh ta lào dạo xé ra Rồi lại đánh tôi Thế nhưng anh ta lại chỉ cười nhạt Rồi hỏi Cô thực sự muốn ly hôn Đúng thế Tôi thực sự mệt mỏi Không thể tiếp tục cuộc không nhân này nữa Cô mệt mỏi hay gì gặp lại nó Đành ly hôn luôn để tiện đường đến với nó Không liên quan gì đến anh ta việc Anh không thấy mấy năm nay Cả anh và tôi đều sống rất phí hoại sao Một cuộc hôn nhân như thế này Anh thấy có đáng hay không Đây không phải là giải thoát cho tôi Mà là cho cả anh nữa Xin anh đó Xin hãy buông tha cho cả hai được không Thế nhưng Dường như Việt không muốn nghe mấy lời tôi nói Mà ngắt lời Tôi hỏi lại một lần nữa, cô vẫn muốn ly hôn? Phải. Được, ly hôn cũng được. Nhưng mà trước khi ly hôn, để tôi tìm đến thằng Dương đó trước đã. Tôi nghe xong bỗng hoang mang nhìn anh ta, rồi ruông ruông hỏi. Anh tìm anh ta làm gì? Làm gì cô không cần biết, cô cứ biết thế là được. Mà không những tìm nó đâu, tôi còn tìm cả mẹ nó nữa. để xem Tôi tìm đến cả nhà, sau đó cô sẽ sống thế nào. Trong giây lát, tôi bỗng mất hết bình tĩnh, dội giả nói. Việc, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng hay cô quá đáng? Bao nhiêu năm nay, cô có coi tôi là chồng hay không? Hay giữ một lòng một dạ nhớ tới nó? Nói cho cô biết, đừng bao giờ nhan nhóm ý định ly hôn. Bằng không, cô biết tôi sẽ làm gì rồi đó. Cô cũng không muốn tôi tìm nó đâu gì anh Cô còn nhắc đến hai chữ ly hôn lần nữa Thì cô hiểu hậu quả thế nào rồi đó Đừng để tôi cuồng lên Một là yên phận mà sống Hai là tất cả đều toán Anh ta nói xong Là như lần trước Bỏ mặt tôi lại Lá đường li hôn trên tay Bỗng dường nặng như chị Tôi không thể ngờ rằng Khi gạt bỏ tất cả mọi ràng buộc Để quyết tâm ly hôn Thì anh ta lại dùng cách này để uy hiếp tôi Tôi ngồi sụp xuống, những lời anh ta nói dưỡng giăng dặn bên tai. Ngay từ khi bắt đầu đã sai lầm, cuối cùng sai lầm tiếp nối sai lầm. Đến giờ sửa sai cũng không thể sửa được. Ngày hôm sau khi đến công ty, mặt tôi vẫn bầm tím. Thế nhưng mấy người ở công ty cũng đã thôi tò mò, có lẽ họ cũng đã quen nên không ai để ý. Sáng thì ký hạ lại mang cho tôi ít tài liệu để dịch đến trưa. Khi đang chăm chú dịch nốt phần còn lại thì chị Thu cũng kêu mọi người nghỉ ngơi rồi nói Hôm qua giờ tôi đi hợp nên chưa phổ biến Công ty chúng ta mới tuyển thêm 6 nhân sự mới Tôi đang định tối nay sẽ tổ chức liên hoan chào mừng nhân viên mới Mọi người thấy thế nào? Nếu đồng ý thì tôi sẽ lên xin phép ý kiến của sếp À đây rồi Sếp xuống rồi Tôi đang định lên sự ý kiến của anh về việc liên hoan chào mừng nhân viên mới Tôi nghe đến đây thì cũng ngẩn đầu lên nhìn thấy Dương và thư ký Hà đã đi xuống liên hoan công ty chào mừng nhân viên mới là chuyện rất đổi bình thường kiểu gì cũng phải đi như vậy gương mặt tôi thế này tôi thật sự không đủ tự tin để đi tôi sợ nhất những câu hỏi kiểu như tôi bị làm sao thế sao mà ra nông đổi này còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì Dương đã nói hôm nay thì không được rồi Tôi phải về tổng công ty để hợp cổ đông tuần sau mới xuống được. Công việc ở đây giao lại cho phó giám đốc thanh. Mọi người nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, chỉ thu thì treo. Có mà sếp về đón vợ sắp cưới xuống thì đúng không? Liên hoang lần này là không được dắn mặt hai người đâu đó, giá sếp. Nghe đến câu này tôi bớt giác nhìn dương. Trong giây lát tôi tưởng như thấy anh cũng nhìn tôi. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như dao Lít cả mấy chết bầm trên mặt tôi Khiến tôi dồi dàng cúi xuống Dường không đáp lời Mà chỉ dục mọi người làm việc Sau đó thì cùng với thư ký Hà đi ra ngoài Rõ ràng chẳng còn gì để lưu luyến Vậy mà khi nghe đến mấy chữ Giờ sắp cưới Tôi lại thấy có chút trống rỗng Mấy ngày dương lên Hà Nội Tôi đi làm thấy thoải mái hưởng rất nhiều Anh ở đây tôi cũng rất ít gặp anh Nhưng có lẽ gì tư tưởng Cùng làm chung một công ty nên tôi từ cảm thấy áp lực tâm lý. Đi làm tư tưởng thoải mái, về nhà việc cũng không ở nhà. Chỉ có ba mẹ con nên tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thực ra li hôn hay không cũng thấy Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đến giờ thì chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Làm ở công ty này chỉ là làm giờ hành chính khác với làm ở khách sạn. Thế nên hôm nào tôi cũng đón Sam so đúng giờ. Có hôm còn hào phóng, đưa hai đứa đi công viên như tôi đã hứa. Với tôi chỉ có Sam so là niềm hy vọng sống duy nhất. Chính vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh tôi sẽ cố gắng tìm cho chúng chút niềm vui nhỏ bé. Có điều khoảng thời gian ấy lại chẳng kéo dài bao lâu. Một tuần sau, khi tôi đang làm việc thì cũng thấy chị Thu thông báo. Hôm nay xếp về rồi, hình như còn có cả giờ sắp cưới của sếp đó. Thấy hai người vừa mới lên phòng xếp, tối nay chúng ta sẽ liên hoan nhé, mọi người chuẩn bị đi. Liên hoan thì không thể từ chối, dù muốn dù không cũng phải đi. Vậy nên tôi chỉ còn cách nhờ kết phương mang sàm và so về cho hai đứa ăn tối. Tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Buổi trưa vừa ăn cơm xong thì thằng Tú nó gọi tôi, làm chung công ty cả một tuần. Nhưng vì khó xa quá nên trưa này nó mới gọi tôi đi uống cà phê ngay ở cổng công ty. Lúc đi qua phòng xây dựng, đột nhiên tôi thấy Liên Anh đang đứng bên trong. Tôi kinh ngạc chưa hiểu tại sao nó lại ở đây, thì đã nghe nó cất tiếng. Anh Dương và chị Như hôm trước giải quyết xong vụ công nhân bị thư rồi. Nhà anh ta có đòi hỏi thêm gì không? Vì cửa mở, nên tôi nghe tiếng đáp lại của anh Sự, trưởng phòng xây dựng. Xếp Dương thấu tình đạt lý, cũng không để người ta thiệt thòi nên họ cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nói chung là ổn thỏa cả, nên cô kiên tâm. ban nãy cô Như có nhắn với tôi, nếu cô xong việc thì lên phòng xếp dương. Cô ấy và xếp dương về từ lúc 11 giờ qua rồi. Mặc dù tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Liên Anh ở đây, nhưng tôi cũng không dám tò mò. Tôi càng không dám nghe ngóng ở công ty, nên định rạo bước đi. Có điều còn chưa kịp lên tiếng, thì Liên Anh đã thấy tôi. Ánh mắt cũng lộ rõ kinh ngạc Đi về phía tôi rồi hỏi Chị Trân sao chị lại ở đây Chị vừa vào đây làm Vị trí phiên dịch viên Không phải chứ Không phải chị đang làm lễ tân cho khách sạn sao Chị mới ứng tuyển vào Đi làm được một tuần thôi Nó nghe xong thì ồ lên một tiếng Tôi thấy vậy cũng hỏi lại nó Còn em sao cũng mới đây Tập đoàn Thép nhà em là đối tác làm ăn Cung cấp vật liệu xây dựng chính cho tập đoàn Hoàng Dương TNT là công ty con của Hoàng Dương Em mang ít giấy tờ xuống để ký À, bảo sao lại thấy em ở đây? Dạ, em cũng không nghĩ là gặp chị ở đây Mà tiếng trung của chị tốt như vậy Đúng là làm ở khách sạn lãng phí nhân tài quá Em ký xong giấy tờ rồi Bây giờ em có gì cấp phải về Hà Nội Có gì lúc nào em về nhà Thì chị em mình gặp nhau Rồi nói chuyện sau nhé Tôi vốn định rủ nó Đi uống cà phê cùng với tôi và thằng Tú Chẳng mấy khi gặp nhau Nhưng thấy nó có vẻ gấp gáp lắm Hình như còn có chuyện gì đó Rất quan trọng chưa giải quyết xong Tôi đành thôi Anh sự thấy liền anh định đi luôn Thì lại hỏi Cô không lên phòng gặp cô Như sao Tôi có việc phải đi luôn Chị mà hỏi thì anh cứ bảo Tôi về trước có việc Chị em đi trước đây Nói xong còn chẳng đợi anh sự đáp thì Liên Anh đã cầm túi đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng đi ra quán cà phê gặp thằng Tú Hai chị em ngồi nói chuyện có nhắc đến việc tôi gặp Liên Anh. Thằng Tú nghe xong thì cười bảo. Em nghe mẹ nói tập đoàn thép nhà chị Liên Anh lớn gần nhất miền Bắc thì phải. Có chị em nuôi giàu có như vậy mà hai chị em mình vẫn phải trật giật đi làm việc. Đúng là quá bất công. Kể mà chị đi Anh bỏ chút tiền ra cho so phẫu thuật thì có phải tốt không? Dài trăm triệu với người giàu như thế. Em mà có 500 triệu thì em sẽ quyên hết cho so 450 triệu. Thế còn 50 triệu em để làm gì? Để mua quần áo công sở cho chị đi làm. Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa xúc động bảo nó. Thôi chị treo thế thôi. Cậu tú cứ làm kiếm tiền cứ giờ trước đi đã bao giờ giàu cho các cháu sau. Uống cà phê cùng với thằng Tú xong, tôi cũng lên làm việc. Có chú cà phê, đời đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo. Lúc lên thấy mọi người đang bàn luận vô cùng sôi nổi về chuyện Dương và vợ sắp cưới sẽ tham dự buổi liên hoan hôm nay. Sau đó lại bàn tán về vợ sắp cưới của anh. Công nhận vợ sắp cưới của sếp Dương xinh thật đó. Nhìn đã thấy khí chất của người giàu có. Dạ thế không kém cạnh sếp dương nhà mình đâu. Đúng là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. con người thấy như thế cũng chen dạo. Đã không biết dùng từ lại con sỉ. Cái gì mà con vua thì lại làm vua, cái gì mà con sải thì ở chùa quét lá đa. Đấy người ta gọi là môn đăng hộ đối, sếp và vợ sắp cưới xứng đổi dừa lứa. Eo ơi, cũng tiếc sếp thật. Nhưng ở cao quá, mình nào có giới tới. Trên đời này hoàng tử sẽ lấy công chúa, mốc đầu ra chuyện, hoàng tử sẽ lấy lọ lem các bạn gì Chứ còn gì nữa? À, mà hôm trước chính xếp với vợ chưa cưới đi sắp xếp ổn thỏa cái vụ công nhân bị thương đó. Người đâu đã xin lại còn giỏi, đã giỏi lại còn giàu. Ông trời cũng thật bất công quá mà. Vì còn một số tài liệu chưa dịch xong, nên tôi vẫn đang mở máy lên dịch. Thế nhưng câu chuyện vẫn đập vào tay tôi Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghe Dường đã sắp lấy vợ Người ta còn có một cô vợ xinh đẹp, giàu có, già thế khủng Nhìn lại bản thân tôi vừa nghèo khổ, vừa bất hạnh Đến ngày cả nhìn tôi cũng chẳng đủ tư cách Để nhìn thì huống gì là nhớ lại kỷ niệm xưa Những kỷ niệm ấy thậm chí bây giờ cũng trở nên xa xỉ Mấy người trong văn phòng vẫn bàn tán xôn xào Đột nhiên có người hỏi Mà nè Nhà sếp giàu như vậy Có mỗi mình sếp nhỉ Kể cả sếp của anh trai Thì tao hốt luôn Giống tốt như thế Lẽ ra mẹ sếp nên để 5-7 người mới đáng Không phải có mình sếp đâu Sếp còn một người anh trai nữa Sếp có anh trai sao Sao tao không nghe được gì thế Gia đình sếp kính tiếng, phải thân cận và làm lâu ở Hoàng Dương thì mới biết. Tao cũng nghe chú kể lại thôi, sếp có một người anh trai nữa chứ không phải một mình đâu. Vừa nghe đến đây, tôi bỗng thấy như có búa gõ vào đầu. Trong giây lát, tưởng như mình không thở nổi, tiềm cũng nhói lên. Tiếng bàn luận vẫn không dứt. Thế anh trai sếp đâu? Tao cũng không rõ, chỉ biết thế thôi. Có đợt mang máng, hình như anh trai sếp đã mất lâu rồi sao đó Cái này tao cũng không dám chắc Vì chỉ nghe lại thôi Mà được biết anh trai sếp cũng là cực phẩm Vừa đẹp trai, vừa hiền lành Là giỏi giang vô cùng Nếu mất, thì đúng là đáng tiếc Cổ hồng tôi khô khóc Tay chợt rung lên Không thể đánh mấy nổi Liền vội giả đứng dậy đi ra ngoài Không biết tôi đã uống bao nhiêu nước lạnh Cuối cùng cũng mới bình tĩnh đi vào trong mày là chị Thu đang đứng ở trong văn phòng mọi người cũng đã thua bàn tán thế nhưng tâm trí tôi gần với trống rỗng chỉ còn một đoạn văn bản ngắn mà dịch đến cả bả 4 tiếng đồng hồ mới sau buổi chị sau khi tan làm mọi người không về nhà mà chuẩn bị ra nhà hàng thằng Tú bảo chờ tôi nó chạy đi mua ít đồ cho mẹ rồi qua đón hai chị em cùng đi lúc xuống thấy mọi người cũng đã tập trung ở đó Chị Thu đếm một lượt rồi nói Sếp cũng đã sắp xuống rồi Đợi sếp rồi đi một thể Chờ một lúc thì thang máy Cũng gian lên một tiếng Mấy người liền ồ lên Kìa, sếp và vợ sắp cưới xuống rồi đó Trời đất, vợ sếp sinh thật đó Tôi theo phán xạ cũng định quay lại nhìn Thế nhưng còn chưa kịp nhìn Đột nhiên đã bị ăn một cái bạc tai Như trời gián Một giọng đàn bào quen thuộc trù tréo khiến toàn thân tôi lạnh buốt còn ôn này tao biết ngay ngay từ đầu tao đã không ưa rồi cái thứ mày lăn loạn đến thế là cùng để điếm cũng không bằng cái loại như mày có chồng rồi mà vẫn muốn gia giãn lên giường với thằng đàn ông khác mà không biết nhục nhã sao tôi bị tác đến mức say giảm mặt mày nhưng vẫn kịp nhận ra người đánh mình là chị Hoa chị chồng của tôi cả công ty tôi đầy tò mò Hôm đầu tiên giàu bị chồng đánh Đến mức thầm tím mặt mày là một tuần thì chị chồng đến sĩ giả thầm tệ Trên đời này còn gì nhục nhã Đáng khinh hơn thế Cả người tôi bàn hoàng Mặt nóng bừng vì xấu hổ Chỉ muốn có cái hố nào đó Chua dạo Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh Tôi định kéo chị Hoa ra ngoài Dù sao đây cũng là công ty Tôi không muốn mình làm ẩm ý lên Càng không muốn ảnh hưởng đến công việc Thế nhưng chị ta dường như không biết đúng sai Phải trái Hất tay tôi ra rồi tác thêm một phát Sau đó lại gào to hơn Mày không phải kéo tao đi Để tao nói cho tất cả mọi người biết Bộ mặt hồ ly của mày Có chồng có con rồi Mà vẫn không chịu yên phận Vẫn tơ tưởng thằng khác Rồi đòi ly hôn với em trai tao Bao năm nay Nó cung phụng mày Tiền của mang về cho mày Mày chỉ tớn lên làm đẹp Rồi định đi cắm sừng nó sao Chị tâm mắng như thế Là mọi người trong sảnh Càng đổ dồn ánh mắt về phía tôi Cái bạc tai của chị ta Như nảy lửa Miệng tôi cũng thanh tưỡi mùi máu Tôi nhìn chị ta Nỗi út ức và cấm phẫn Bị đè nén bao lâu nay như muốn trỗi dậy Lần trước chị ta đánh tôi Tôi còn chưa nói công bằng Hôm nay lại vô cớ Mà tác tôi thêm một cái Tôi chẳng hiểu gì sao Thế nhưng Ở tình cảnh này tôi cũng chỉ biết cắn răng Chịu đựng và nhỏ nhẹ nói Chị Hoa Chị đừng có nói lung tung Đây là công ty Có gì rồi về nhà nói Vừa dứt lời Chị ta lại lao vào Tấm lấy tôi Vừa đánh vừa chửi Mày chộp dạ rồi sao Có tật giật mình Tao không đi đâu cả Tao đứng đây nói cho cả thiên hạ biết Bộ mặt lăng loạn của mày Đến lúc này, quả thực tôi không thể chịu đựng được nữa Tôi gác lên Chị Hoa Nãy giờ không muốn làm ẩm ý lên Tôi cố nhịn Nhưng chị vừa vừa phải phải thôi nhé Một hai câu chị nói tôi lăn loạn Chị đặt điều như vậy không sợ khẩu nghiệp sao Đi Đi về nhà tôi với chị nói chuyện Vừa dứt lời Chị ta ánh mắt lông sồng sọc Để lao vào đánh tôi tiếp Tôi biết ngay tính khí của chị ta Nên nãy giờ vẫn cố nhẫn nhịn. Chị ta chẳng khác gì con nhím xù lông. Động vào cũng chết, mà không động vào thì cũng chết. Lúc này tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Xấu hổ thì cũng đã xấu hổ đủ rồi. Định một hai làm cho ra lẽ cho chị ta. Thì đột nhiên dường cũng đi đến trước mặt tôi, khiến chị Hoa không thể đánh được. Anh nhìn tôi dẻ mặt đầy khó chịu, là nhạc hỏi. Người nhà cô à? Tôi cúi đầu, Cảm giác vô cùng bất lực Lý nhĩ đáp Dạ chị chồng tôi Chị Hoa đứng bên cạnh Khóe môi nhớt lên Định dung tay đánh tuổi tiếp Thì anh ta đã túm lấy tay chị Hoa Lạnh lùng nói từng câu từng chữ Đủ rồi đó Đây là công ty Không phải cái chợ cho mấy người làm loạn Muốn làm loạn thì đi ra chỗ khác Chị Hoa ngước lên nhìn Dương Cười mỉa mai Mày là ai mà bơi nó Hay là mày mèo mã gà đồng với nó Tôi không nhìn nổi nữa Mà gặn lên Chị im mồm đi Đừng có ngắm máu phu người Chị ta nhìn tôi Định chửi tiếp Thì Dương đã găng giọng nói Cô có biết tội du khống Bị xử thế nào không Một là cuốt khỏi đây Hai là tôi sẽ gọi công an đứng giải quyết Nghe đến hai chữ công an Đột nhiên chị ta bỗng thu lại dẻ hùng hổ trên mặt. Trong phút chốc, làn da cũng tái đi, nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi lên tiếng. Mày cứ chờ đó. Nói xong, chị ta cũng lũi thủi đi ra. Còn tôi mang theo sự hổ thẹn đến đáng khinh. Với cách nói chuyện của dương bàn nảy, đủ thấy anh vô cùng tức giận. Có lẽ anh khinh bị tôi lên đến đỉnh điểm. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết xong Tôi cũng chẳng làm sai điều gì Nhưng cũng không còn mặt mũi nào Mà nhìn mọi người Chứ đừng nói đến đi ăn Thế nên tôi chỉ cứ tiếp tục cúi đầu Lý Nhĩ nói Xin lỗi Vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người Tôi xin phép đi về trước Thư ký Hà nghe thấy liền nói Cô không làm gì sai Mà phải xin lỗi Là chị ta vô duyên vô cớ Đến đánh cô Cũng không cần phải từ chối bữa liên hoan hôm nay đâu Có điều dù thư ký hạ có nói như thế nào Tôi cũng không còn tâm trạng để mà đi Mới đi làm được mấy ngày Mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra Cũng đủ nhục nhã lắm rồi Cho nên tôi khẽ đáp Xin lỗi mọi người Mọi người cứ ăn đi ạ Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết Nên mong mọi người thông cảm Mọi người trong công ty Không ai nói gì Tôi cũng không biết mọi người nhìn tôi dán mắt thế nào, nhưng tôi không dám ngẩn lên, chỉ cúi xuống đi ra ngoài. Lúc lấy xe máy, tôi bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, có điều tôi không đủ can đảm mà nhìn lại. Có lẽ tháng năm sống hèn mọn, tôi cũng đã hèn mọn đi. Gió lạnh thấp tường cơn và mặt bỗng rác, lúc ấy khi đứng trước toàn bộ người trong công ty bị đánh, tôi cố tỏ ra kiên cường. Nhưng thật ra tôi đã cố ngăn để mình không khóc, khóc Trước kia khi chia tay với Dương Dương từng nói với tôi Tôi là loại người không đáng để anh yêu Nếu gặp lại Anh mong tôi sẽ sống không bằng chết Đúng Tôi đang sống một cuộc sống khổ sở đến cùng cực Mà bất lực tuyệt vọng nhất Chính là 5 lần 7 lượt Để cho người đó nhìn thấy tôi sống không bằng chết Tôi biết hôm nay Dương đứng ra đuổi chị Hoa đi Không phải có bất cứ ý gì đã giúp tôi đơn giảng đây là công ty của anh anh không muốn ảnh hưởng đến danh dự của công ty tôi không dám man nhà một ý nghĩa nào khác chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn tôi lái xe một mạch không về nhà mà đến thẳng nhà chị Hoa dù sao đi chăng nữa tôi nghĩ mình cũng phải lấy lại công bằng cho mình không thể để chị ta cứ mãi bắt nạt mình như thế nếu như hôm nay không nói biết đâu mai kia thì Chị ta lại tiếp tục được nước lớn tới. Có điều chỉ khi tôi đến nhà thì có cái lên ở nhà với mẹ chồng tôi. Thế vậy tôi liền hỏi nó. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu với bố cháu đi Hà Nội rồi mợ ơi. Vừa về lấy quần áo đi rồi. Cách đây mới có mấy phút thôi. Còn dặn cháu ở nhà với bà phải mấy hôm nữa bố mẹ cháu mới về. Đi Hà Nội tôi cố kìm cơn giận lại. Đến giây phút này vẫn không hiểu gì sao chị ta lại vô duyên vô cớ đến công ty tôi làm loạn lên. Càng không hiểu chị ta lấy thông tin tôi đòi ly hôn với việc ở đâu ra. Tôi biết chị Hoa là người đàn bà chẳng tốt đẹp gì. Ngoài việc hàng ngày tru réo chửi bới tôi ra thì chị ta chưa giúp được cho tôi. Thế nhưng lần này chị ta hơi quá đạ. Đến tận công ty hoàng hoàng chửi tôi rồi còn cuốn xéo nhành dội. Khiến tôi có chút nghi hoặc trong lòng Một cảm giác mơ hồ lạ lẫm Mà tôi cũng không thể giải thích Số cuộc là việc đã nói gì Khiến chị ta lên cơn đến như thế Mà giờ chị ta không ở đây Tôi cũng chẳng thể nào hỏi được Nên đành thôi Từ nhà chị Hoa tôi lái xe về nhà Vừa hay gặp việc Đúng lúc tôi cần gặp Thì anh ta đã đổ xe Rồi đi vào trong nhà Thấy tôi anh ta liền hỏi Sam so đâu? Hiếm khi gặp nhau mà anh ta không mỉa mai tôi. Thế nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý điều đó, tự hỏi lại. Anh nói gì với chị Hoa? Anh đặt điều gì về tôi? Việc nghe tôi hỏi như thế, mới bất chợt mặt lên, hai hàng lông mày nhíu lại hỏi. Cô nói cái gì thế? Tôi hỏi anh, anh nói gì với chị Hoa để chế hiểu lầm tôi? Để chị ấy đến tận công ty làm loạn lên như thế Cô bị điên à Tôi nói gì với chị ấy chứ Anh không nói thì ai nói Chị ta đến công ty Trước mặt tất cả mọi người Nói tôi lăn loạn, đỉ điếm Nói tôi dè dãn đàn ông nó mới đòi ly hôn danh anh có biết tôi dục nhã xấu hổ lắm hay không Tôi khó khăn lắm Mới kiếm được công việc tử tế Nhưng hết ngày nọ đến ngày kia Các người khiến tôi không yên đổi ngày nào Tôi còn phải kiếm tiền lo cho con Bây giờ tôi mất việc Sẽ thế nào chắc anh cũng biết rồi chứ Lần này Ánh mắt của anh ta lộ rõ sự sững sở Hỏi lại tôi Chị ấy đến công ty cô Đừng giá dờ giả dịch nữa Việc tôi thật sự rất mệt mỏi Đừng dồn tôi vào đường cùng nữa Tha cho tôi đi Không ly hôn cũng được Nhưng tôi xin anh Xin các người để cho tôi và các con Một con đường sống, xin các người để tôi kiếm tiền nuôi con. Vì toán ngỡ người nhưng không đáp, tôi cũng không có thêm chút sức lực nào để nói chuyện hay đôi co mà sách túi đi đón Sam So. Lúc đến nơi cái phường kinh ngạc hỏi tôi. Sao thế, tưởng mày đi liên hoang cơ mà. Có chút việc nên không đi nữa, Sam So đâu rồi? Nó cơm rồi, đang ở trong nhà chơi với mẹ tao đó. Tôi ngó vào thấy mẹ cái phương đang dày sam so chơi ghép hình Thùy lòng cũng ấm áp trở lại Tất cả mọi thứ đáng khinh biệt, đáng xấu hổ cũng tan biến đi Hai đứa cứ mãi chơi nên không thấy mẹ Đến khi tôi vào thì cả hai mới chạy ù ra ôm chặt lấy tôi Ba mẹ con ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ về nhà Nhưng có điều đi đến đầu ngõ thì xe cũng hỏng Tôi chỉ đành gửi xe ở tiệm sửa xe gần đó Rồi cổng so trên lưng Một tay dắt theo Sam trở về nhà Trên đường đi Hai anh nói chuyện triếu trích So ở trên đường tôi Vừa chạm vào tốc Rồi vừa kể Mẹ ơi Hôm nay bà Tâm dạy con với anh Sam Ghép hình gấu trúc Vui ơi là vui Sam ở dưới cũng vui vẻ đáp Bà Tâm còn cho bọn con Mấy bộ ghép hình nữa Bà Tâm nấu canh cá Ráng trứng cho con với em so ăn Mẹ ơi, bà nội với bà ngoại không thích Sam so hả mẹ? Chỉ có bà tâm là thích Sam với so thôi hả mẹ? Sam so nó biết nói từ rất sớm, bây giờ 3 tuổi dường như cái gì cũng có thể nói. Đi đâu, ai như thế nào, đều kể lại cho mẹ nghe. Chỉ là những đứa trẻ như thế càng hiểu chuyện sớm lại càng khiến cho người ta đau lòng. Đối diện với câu hỏi của so, tôi thấy buồn vô hạn nhưng vẫn cố gượng cười nói với con Sam so đáng yêu thế này ai cũng đều thích cả mẹ nè, cô Phương nè bà Tâm nè, cậu Tú và dì Liên Anh nữa so nghe xong thì gật đầu đáp dạ con hiểu rồi mẹ mẹ ơi, bố có ở nhà không mẹ chắc là có đó mẹ ơi, mẹ bảo bố mai ở nhà ăn cơm cùng với Sam so được không Ừ, để mẹ bảo bố, chỉ sợ bố phải đi làm thôi. Dạ. Trời cũng dần tối, bóng ba mẹ con tôi đổ dài trên đường. Tiếng nói của Sam, sò cũng gian dọng một góc. Mấy cái cây bàn đầu ngõ, thi thoảng rụng từng lớp lá xuống đất. Khi về gần đến nhà tôi mới để ý, phía sau lưng có một chiếc xe ô tô đã đi rất chậm, cũng không rõ đi phía sau lưng tôi từ bao giờ. Khu nhà tôi là khu tập thể cũ Xung quanh đa phần là những tầng lớp nghèo như vợ chồng tôi Có xe sang đi vào đây Là điều rất hiếm Nhưng tôi cũng không để tâm gì nhiều Cùng với Sam và So đi vào bên trong Vừa vào đến sân Tôi Sam và So Bóng giật mình Bởi vì tiếng thần Tú quát lớn Nói cho anh Cho cả nhà anh biết Lần sau còn động vào chị tôi Thì đừng trách tôi Động vào ai chứ động vào chị tôi Tôi sẽ liều mạng với anh đó. Tôi nghe xong thì hoảng hốt. Bế hai đứa chạy vào cũng thấy thằng Tú hai mắt lông sồng sọc. Còn việc thì một bên má cũng sừng đỏ lên. Không cần đoán cũng thừa biết chuyện gì xảy ra. Nên dội dã tấm lấy tay thằng Tú rồi nói. Tú, đi về đi. Có điều hình như chuyện đã xong. Thằng Tú nó không có ý định đánh việc nữa mà chỉ lựa mắt rồi quay sang tôi. Nhưng thấy Sam sợ ở đó Nó cũng không nói gì Mà kéo tôi ra rần rồi bảo Mẹ kiếp Chị em nhà anh ta điên hết cả rồi Còn lần nữa em đập chết luôn Mà còn lần nữa thì chị cũng ly hôn đi Tôi biết em trai thương tôi Nhưng lại không muốn vì mình Mà đánh nhau như thế Càng không muốn làm to chuyện Nên gật đầu đáp lại nó Chị biết rồi Nhưng mà từ lần sau Em đừng có đánh nhau với anh ta nữa Nhớ như Dính dáng đến pháp luật lại khổ ra Nhưng em tức Thêm cả mụ chị của anh ta Hôm nay em ở công ty Là chị ta chết chắc Đúng là con mụ thần kinh Được rồi mà Em không đi liên hoang sao Liên hoang gì nữa Công ty cũng đã hủy buổi liên hoang hôm đây Tôi nghe xong Thì kinh ngạc hỏi Hủy buổi liên hoang Dạ Chắc là do con mụ kia làm loạn nên Nên mọi người cũng không còn hứng thú đi nữa Tự dưng tôi lại cảm thấy ái nái Bởi vì chuyện liên quan đến tôi Mà mọi người lại mất vui Nhưng ngồi ái náy sâu hơn Trong lòng tôi còn là một nỗi sợ hãi Tôi sợ mình sẽ bị đuổi diệt Dõn dàng chưa đến nửa tháng Mà tôi đã tự mình Làm mình nổi tiếng theo một cách tiêu cực như thế Chứ một kẻ lúc nào cũng cần đến tiền như tôi Thứ sợ hãi nhất Chính là không có tiền Để lo cho các con Khi thằng Tú đi về nhà Thấy việc đang chơi với Sam So Anh ta dường như cũng không để tâm đến chuyện Thằng Tú đánh mình Mà chơi với con rất vui Tùy tâm trạng của tôi đang rối bời Nhưng vẫn nhìn thấy hai bộ trông trống điện tử Trên tay hai đứa Hai bộ trống trống này Sam dạy so rất thích Nhưng vì khá đắt Nên tôi vẫn chưa thể mua được cho hai đứa Sam với so thấy tôi Thì nó dơ trông trống của mình lên Khoe với tôi Mẹ ơi, bố mua cho Sam và So nè Mẹ ơi, Sam và So thích lắm luôn Tôi nhìn việc cũng không biết nên vui hay buồn Trong lòng đầy những mâu thuẫn đang xen nhau Nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại con Rồi cho hai đứa đi tắm, sau đó mới ra chơi tiếp Đêm ấy, việc ngủ ở nhà Ba mẹ con tôi ngủ một phòng việc ngủ ở phòng đối diện Thế nhưng cả đêm, tôi lại không sao ngủ được Kể từ lần anh ta đánh tôi, tôi luôn cảm thấy ám ảnh, sợ hãi, mặc dù anh ta chẳng làm gì. Nhưng đến gần sáng, tôi cũng mới tiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy việc đi làm từ bao giờ. Tôi cũng thở vào cho Sam và So, ăn sáng xong đi học, rồi tôi cũng đi làm. Lúc đến công ty không ai bàn tán gì về chuyện hôm qua, nhưng ai cũng nhìn tôi dánh mắt khó ưa. Như thể tôi là kẻ tội đồ, là kẻ chán ra gì. Tôi không dám nói, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, trong lòng vừa tội thân, vừa ấm ức với chị Hoa, nhưng cũng chẳng thể khóc lóc hay gục ngã, mà vẫn phải cố gắng kiên cường đối mặt với tất cả. do bàn làm việc được một lúc, thì chị Thu cũng từ trên tầng 2 đi xuống, đi về phía tôi rồi nói. Chuyện hôm qua, tôi không biết là cô đúng sai thế nào, nhưng mà chuyện cá nhân thế này mà ẩm ý, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công ty. Sếp Dương rất giận, cô nên lên trên để gặp sếp giải thích đi, lần này tôi không nói giúp đổi đâu, sếp không muốn nghe, còn kỹ luật hay có hình thức phạt thế nào cũng phải chịu. Nghe thấy chị Thu nói như thế, tôi bỗng cảm thấy tầy chừng buổn rũ, biết rằng mình không làm điều gì sai, nhưng có thế thì đã sao, đứng ở vị trí là Dương hay mọi người thì đều thấy đây là lỗi của tôi. Để cho chị chồng đến đây làm loạn như vậy là lỗi của tôi, chứ biết đổ cho ai. Tôi bỗng thấy thế giới này khắc nghiệt đến mức như bốn bóp chết tôi ngay lập tức. Nếu như Dương đuổi việc tôi, tôi thật sự không biết phải đi đâu để tìm được một công việc tử tế. Lên đến phòng của Dương nhưng tôi không dám vào, cứ đứng tận ngần mãi ở bên ngoài. Mãi đến khi thưa ký Hà từ dưới đi lên, tôi mới hít một hơi gõ cửa. Bên trong tiếng Dương dòng ra. Dạo đi Tôi bước vào quả thực không có chút dũng khí nào mà đối diện danh Nhưng dẫn khí đèn đuổi Nên vẫn đành phải đối diện Gương mặt của Dương không chút cảm xúc Tôi không nhìn nổi ra anh đang nghĩ gì Hai tay tôi nắm chặt đến mức Mồ hôi cũng túa ra Không nói được câu gì chỉ im lặng như thế Có lẽ Dương cũng nhìn không đổi Bởi sự hèn mặt của tôi Mà lạnh lùng lên tiếng Cô không có mồm sao Tôi... tôi xin lỗi Ngoài xin lỗi ra Cô còn biết nói gì khác nữa hay không Đối diện với sự chất dấn của anh Tôi bỗng cảm thấy tim mình nhói lên Cuối cùng thì tôi cũng hít một hơi Rồi đáp lại Xin lỗi anh Xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi Đã làm ảnh hưởng đến công ty Nhưng thực sự là tôi Không làm sai gì cả Chuyện người ta đến đặt điều cho tôi Bản thân tôi không quản nổi Cũng không có cách gì để quản Tuy nhiên, nó vẫn là liên quan đến cá nhân tôi, nên tôi xin nhận lỗi về mình. Vậy nên, vậy nên, mong công ty có thể dơ cao đánh khẽ, tôi còn hai đứa con nhỏ, chồng tôi lại đang thất nghiệp, tôi rất cần công việc này. Khi nói đến câu này, tôi bỗng thấy mắt dường bỗng tối sầm lại, hai tay nắm chặt vào nhau như đang đuối giận, nhưng rồi rất nhanh, khẽ cười nhạt và nói, Vì chồng con của cô Nên cô mới phải cúi đầu trước tôi Tôi Xin anh hãy cho tôi một cơ hội Đi ra ngoài đi Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội được không Tôi thật sự rất cần công việc này Tôi bảo cô đi ra ngoài Điếc sao Dương Đừng có gọi tên tôi Cô không xứng Cuốt ra ngoài cho tôi Tôi thấy Dương như thế cũng không dám Ở lại này nĩ thêm. Lòng tự trọng có bị chõa tha, cũng dần biết tôi không nên xin xỏ thêm. Lúc đi xuống dưới, mọi người lại nhìn tôi đầy tò mò. Tôi chỉ đành dây chỗ ngồi, lặng lẽ mở máy ra. Lần này làm Dương tức giận, tôi e rằng khó mà giữ được công việc này. Tôi ngồi tầng ngẩn mãi như vậy, chợt nhìn lên tờ lịch bên cạnh mới biết, hôm nay đã là 15 tháng 11. Bỗng dưng trong lòng tôi Nảy sinh một nỗi chùa xót vô hạn 15 tháng 11 Vậy là đã gần 8 năm trôi qua Hóa ra cũng đã lâu đến như thế Chẳng biết tôi ngồi dán mặt vào mạng hình máy tính bao nhiêu lâu Mãi đến khi thư ký Hà đi xuống gọi tôi Thì tôi mới bừng tỉnh Thư ký Hà thấy tôi như thế Thì cười bảo Sao thế? Sếp dương dọa nên sợ quá à? Tôi... Sếp công tư phân minh nên lần sau cô cũng chú ý hơn mấy chuyện cá nhân ngoài lề nên giải quyết ổn thỏa đừng có để sự việc như hôm nay xảy ra Sếp đã ra quyết định rồi tháng này cô bị trừ phạt 20% lương Tôi nghe thừa ký hạ nói mà hoàn toàn không tin được lắp bắp hỏi Sao cơ ạ? Trừ 20% lương Lúc này tôi mới kịp nhận ra Không kìm được nữa mà mừng rỡ vô cùng Lại liên tục nói cảm ơn thư ký Hà nhìn tôi kinh ngạc hỏi Bị trừ lương mà cô vui thế sao? Dạ miễn là không bị đuổi diệt là tôi mừng lắm 20% lương là quá nhân dưỡng với tôi thư ký hạ một lần nữa tôi cảm ơn cô Cô muốn cảm ơn thì phải cảm ơn sếp Dương chứ Trân cô làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ Bản thân cô cũng có năng lực Nên chỉ cần cố gắng không để chuyện riêng Ảnh hưởng đến công việc là được Dạ tôi hiểu rồi Tôi sẽ chú ý hơn Được rồi được rồi Chuyện đã qua rồi À cô chuẩn bị chút đi Lát nữa cùng với sếp lên Hà Nội Để tiếp đối tác người Trung Thư ký Hà thông báo Làm tôi có chút bất ngờ hỏi lại Tôi đi cùng với sếp Dương Lên Hà Nội sao Phải Quen dần với việc đột xuất cái này đi Nhưng tôi biết là cô có hai con nhỏ Nên xếp lịch trong ngày thôi Tối là dậy rồi, cô yên tâm Chỉ thu con còn mới được một tuổi thôi Mà lúc trước đã phải đi công tác nước ngoài một tuần kìa Phụ nữ chúng mình thiệt thoại Chăm con thì không có tiền Mà muốn kiếm tiền thì cũng xác định con thiệt thòi một chút Nhưng không kiếm tiền thì lấy cơm đâu mà bỏ miệng đúng không? Tôi nhìn thư ký hạ buộc miệng hỏi Cô cũng có con rồi sao Nhìn cô trẻ trung xinh đẹp thế này Tôi cứ tưởng cô chưa chồng con chứ Tôi có con rồi Nhưng mà chồng thì chưa Nói xong không đợi tôi đáp Thư ký Hà đã cười Rồi nói tiếp Được rồi cô ở đây chờ tôi một lát Tôi qua phòng nhân sự báo cáo đã Khi thư ký Hà chuẩn bị quay trở lại Tôi cũng chuẩn bị xong giấy tờ cho vào túi Cứ tưởng thế là xong Ai ngờ lên phòng cô ấy thì mới biết Còn phải thay quần áo Thư ký Hà đi cho tôi bộ đầm công sở Rồi bảo Đây là quần áo công ty Trích quỹ để mua cho nhân viên mới Mà hôm qua mới về đó Làm việc ở một công ty chuyên nghiệp Thì trước hết bản thân cũng phải chuyên nghiệp Mà các chuyên nghiệp đầu tiên Là ngoại hình phải chỉnh chu đã Người ta chưa biết năng lực của mình ra sao Nhưng ngoại hình gọn gàng Bắt mắt thì đã ăn điểm rồi Cô cũng rất xinh đẹp, dốc dáng cao ráo, nhưng đừng có để phí hoài đi. Tôi nhìn thư ký Hà bỗng dừng cảm thấy cô gái này rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ Đây mới là mẫu phụ nữ hiện đại, tự tin đáng để học hỏi. Đúng là là ở công ty như thế, chỉ có duy nhất mình tôi ăn mặc những bộ đồ cũ kỹ, còn ai thì cũng chỉnh chùa cả. Thay xong bộ đầm công sở, thư ký Hà nhìn tôi, chẹp miệng nói Đấy, đúng là công ty không nhìn nhầm người mà. Mặc bộ đồ này khác hẳn luôn. Còn bốn bộ nữa tôi để ở đây. Có gì lúc nào đi công tác gì cô lấy sau nhé? Dạ, thư ký hạ cảm ơn cô. Cảm ơn tôi làm gì chứ? Có cảm ơn thì cảm ơn công ty có nhiều chế độ đãi ngộ Thôi cô lấy đồ rồi đi đi, sếp chắc đang chờ dưới đó. Tôi cầm túi xách đi xuống sảnh. Đã thấy con xe OD của công ty Chờ sẵn Cứ tưởng sẽ có tài xế lái Mà tôi lại chỉ thấy mũi Dương Nhưng vẫn mở cửa ghé sâu rồi ngồi lên Dương không nói mà lặng lẽ lái xe đi Có lẽ cơn giận của anh Cũng đã ngồi đi bớt Dẽ mặt không chút cảm xúc Vì chỉ có hai chúng tôi Nên bầu không khí hết sức nặng đề Có lẽ nếu không vì công việc Thì anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi Tôi nhìn Dương Rất muốn nói cảm ơn anh Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội Được ở lại Nhưng rồi lại không nói ra đổi Cảm giác tình cảnh của tôi và anh Bây giờ đến mở miệng nói đôi ba câu xã giao Cũng rất khó Đáng đò rất lâu Cuối cùng thì tôi cũng cố gắng Mặc dậy nói với Dường bà chữ Cảm ơn anh Dường nghe tôi nói như thế Vẫn không hề thay đổi nét mặt Chút cảm xúc nào mà đáp Không cần cảm ơn Tôi để cô lại làm việc Không phải vì cô, mà vì công ty không thể dừa tuyển cô, đã đuổi, nên khỏi cần phải cảm ơn tôi. Cô cũng nên tự giải quyết chuyện cá nhân đi. Đừng có làm ảnh hưởng đến người khác, đến công ty. Dạ, tôi hiểu rồi. Nói xong, bộ không khí lại rơi vào im lặng. Có lẽ Dương cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với tôi. Mà thật ra, giữa tôi và anh đây, cũng chẳng có gì để nói. Xe từ Hạ Long đến Hà Nội... Theo đường cao tốc, mất tận 2 tiếng Suốt 2 tiếng ấy, tôi gần như không sao đối mặt nội với Dương Lơ Đảng nhìn qua lớp kính cửa trên xe Đó thật là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi Cũng may, cuối cùng cũng đã đến được đất thủ đô Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nếu em không về Được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư